Trường 218, đối đầu Kiếm Vương Triều, chương 218 vòng thứ hai đội Đại Yến Vương Triều thắng, dù sao cũng trong dự kiến, có bàn tử có thể chiến thắng Trần Phong ở trong đội, nếu như. Ngay cả vòng thứ hai đều không qua, hoàng thành thập tú vậy thực không tính là gì. Hai đội ngũ khác theo thứ tự là Kiếm Vương Triều và Kỳ Vương Triều, lại thêm Đại Yến Vương Triều, Ba Chi. Đội ngũ tiến vào vòng thứ ba, tiến hành thi đấu vòng tròn. Tiêu thần nhìn đám người chiến vương học viện, trong lòng ngưng tụ, bây giờ chiến vương học viện chỉ còn lại vân lạc trần. Khúc lân cùng triệu vô bệnh còn có thể chiến một trận, thêm bàn tử cũng mới bốn người. Kiếm vương triều thành viên dự bị rất nhiều, hơn nữa thực lực tổng hợp rất mạnh, kiếm tam kia chính là chiến tông hậu kỳ. Bọn hắn rõ ràng không phải là đối thủ. Cho dù tăng thêm ta, cũng, mới năm người, tốt, nghỉ hơi nửa canh giờ, có thể tiến hành vòng thứ 3. Tuyết Ngọc Long đột nhiên đứng dậy, cười nhạt một cái nói, trận đầu vòng thứ 3, kiếm Vương Triều đối chiến. Đại Yến Vương Triều, nghe nói như thế, tiêu thần không khỏi nhíu mày. Tuyết Ngọc Long thực sự là không cho đám người Đại Yến vương chiều thời gian TH sau DC. Nếu như là hắn, trận chiến này sẽ nhận thua. Nhưng hắn biết bọn Vân Lạc Vũ không thể nào nhận thua. Điểm này Tiêu Thần rất rõ ràng. Đổi vị trí suy nghĩ một cái, nếu như giờ phút này chiến đấu là Thần Phong Học Viện, Tiêu Thần hắn cũng không có khả năng nhận thua. Chính như bàn tử nói. Người tranh một hơi, Phật tranh một nén nhang, chiến vương học viện bốn chữ này, tâm. Quan trọng đối với Vân Lạc Vũ, bọn hắn có lẽ không kém hơn sinh mệnh. Đột nhiên bảy đạo thân ảnh từ trên ánh tuyết lâu gào thét xuống, giống như bảy chui thần kiếm ra khỏi vỏ, tuyệt thế. Sắc bén, bảy người vững vàng rơi ở trên mặt băng. Bảy người này, ba chiến tông cảnh đỉnh phong, bốn chiến tông cảnh hậu kỳ. Thực lực này ở thập nhị đại vương triều xem như mạnh nhất. Bảy người kiếm vương triều cười nhạt nhìn đám người đại. Yến vương triều trên ánh tuyết lâu. Sắc mặt vân lạc vũ, khúc lân cùng triệu vô bệnh âm trầm vô cùng. Trong lòng bọn hắn không cam, thế nhưng lại không thể làm gì. Lý tuyết y, vân lạc tuyết, hạ lôi cùng ôn nhá bốn người sắc. Mặt trắng bệch, bọn hắn bị thương rất nặng. Nhất thời lại không có khả năng xuất chiến. Chẳng lẽ các ngươi liền muốn từ bỏ như vậy? Bàn tử mị mị hai mắt, nhìn bảy người kiếm vương triều. Phía xa, Nam Cung Huynh, chúng ta không muốn liên lụy ngươi. Vân Lạc Vũ hít sâu một hơi nói, hắn cũng không phải là sợ. Nhưng hắn thực không muốn liên lụy bàn tử. Bàn tử là thần phong. Học viện, không có quan hệ gì với chiến vương học viện. Liên lụy ta Chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại chỉ là sự tình của chiến vương học viện các ngươi sao Bàn tử lắc đầu Sắc mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh Thế nhưng chúng ta chỉ có bốn Ngươi Vân lạc vũ đắng chát cười một tiếng Đối phương bảy người Bọn hắn chỉ có bốn người Sao có thể là đối thủ Ai nói chúng ta chỉ có bốn người Bàn tử nhách miệng cười một tiếng Bỗng nhìn về phía không chung, mười mấy giây trước đó, Tuyết Ngọc Long nhìn người đại yến vương chiều không có động tĩnh, lập tức quay đầu nhìn về phía tiêu thần nói, tiêu thần, có vẻ như người cũng là người đại yến, thế nào người không muốn góp một phần lực cho chiến vương học viện đại yến à? Tiêu thần trong lòng cười lạnh, đây mới là trọng điểm đi, Tuyết Ngọc Long. Người đoán chừng đang ước gì ta và bàn tử ra sân. Có điều tiêu thần mặt ngoài vẫn giữ vững bình tĩnh, cười nói, tam hoàng tử đã nói, không dám không theo. Vừa dứt lời, tiêu thần xoay, người nhảy xuống ánh tuyết lâu, thân ảnh nhẹ như yến, hướng về mặt sông lướt tới. Bàn tử vừa vặn ngẩn đầu nhìn về phía hư không, nhìn thấy thân ảnh tiêu thần, u vương cũng tham. Ra. Ánh mắt vân lạc vũ sáng lên, tiêu thần cường đại hắn đã được chứng kiến, liên tiếp chiến thắng hai trận Bách Lý Văn Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong, mấy người kiếm vương chiều này. Tiêu thần sao lại để vào mắt được, ha ha, triệu vô bệnh cũng đến, triệu vô bệnh đầu tiên từ ánh tuyết lâu nhảy xuống, khí tức cường đại tỏa ra, mấy người bàn tử lần lượt cùng lên, tất, cả đều xuất hiện sau lưng tiêu thần. Tiêu thần hướng về phía đám người mỉm cười, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, ở tuyết Nguyệt Hoàng Thành này còn có cơ hội cùng Vân Lạc Vũ, triệu vô bệnh. Và khúc lân kề vai chiến đấu, chỉ 5 người các ngươi, một đảo âm thanh u lãnh vang lên, người nói chuyện là thất dạ trước đó từng bị tiêu thần đánh bại, quanh thân nàng sát khí đằng. Đằng, hận không thể ăn sống nuốt tươi tiêu thần, 5 người đủ rồi. Tiêu thần vô cùng bình tĩnh, là ngươi giết mũ giả. Cũng tốt, vậy chúng ta cũng không cần hạ thủ lưu tình. Tiêu thần này giao cho ta, những người khác giao cho các ngươi. tốc chiến tốc thắng. Một nam tử áo đen trong đó mở miệng, thực lực. Chiến tông cảnh đỉnh phong lộ ra không chút nghi ngờ. Hô hô, sáu người khác nhau nhau gào thét hướng về phía bốn người bàn tử, đồng thời. Nam tử áo đen hóa thân xẹt qua như điện về phía. Tiêu Thần, kiếm quang gào thét, thế như sấm sét. Tiêu Thần đứng tại chỗ, tóc đen lay động, trong con người hắn chỉ có một đạo kiếm ảnh, cái khác đều không tồn tại. Bang, đột nhiên tiêu thần động, trong tay hắn bỗng xuất hiện một chuôi hắc thiết kiếm, một cỗ khí tức nặng nề khuấy động tứ phương, hắc thiết kiếm nhẹ nhàng quét ngang. Trực tiếp ngăn cản trước người. Nam tử, áo đen một kiếm chảm tại bên trên trọng kiếm vô phong. Thân thể tiêu thần đột nhiên hướng đi vòng ra phía sau. Không, nói đúng ra là lướt tới. Trên mặt băng cũng không có bất kỳ vết cát. Nào, thân Pháp chiến kỹ thật tinh diệu. Đám người có người kinh hô, cùng người cao hơn một cảnh giới giao thủ. Vậy mà chân không chạm đất, họ là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây chính là, tự tin của ngươi, tiêu thần nhàn nhạt nhìn nam tử áo đen, khóe miệng hơi cong. Tịch diệt trảm, nam tử áo đen biến sắc, tiêu thần cường đại hơn hắn tưởng, hắn không dám khinh địch. Tại đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện lên một chuôi quang kiếm màu xám, khí tức tử vong từ trên quang kiếm màu xám cuốn tới. Lúc nam tử áo đen thi triển một kiếm, quang kiếm màu xám cùng kiếm của hắn hòa là một thể quy lực bạo tăng một kiếm này tuyệt đối là thực lực lục phẩm chiến kỹ cho dù chiến vương sơ kỳ đoán chừng cũng không dám chính diện đối kháng quá chậm tiêu, thần lắc đầu kiếm động theo thân, thân động theo gió, tiêu thần trực tiếp biến mất tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã đứng trước người nam tử áo đen răng rác, vô phong trọng kiếm hung ác chém xuống Một tiếng vang thanh thúy truyền ra, trường kiếm trong tay nam tử áo đen xuất hiện một tia khe hở, khiến ánh mắt nam tử áo đen run lên. Nát, tiêu thần nhẹ nhàng thốt ra, một chữ, khi thế toàn thân bạo tăng, trọng kiếm vô phong hung hăng đè xuống, tóc dài bay múa giống như một tôn chiến thần tuyệt thế. Âm, um, vô phong kiếm nặng nề trực tiếp chém nát trường kiếm của nam tử áo đen. Khẳng tiến không lùi, lần nữa chém về phía nam tử áo đen, không cách nào ngăn cản. Vòn người nam tử áo đen co rụt, lại, trong mắt kinh hoàng, không chút do dự thi triển thân pháp chiến ký tránh về một bên, thấy cảnh này, đám người toàn thân run lên, không ít người bỗng nhiên đứng dậy, kinh hãi nhìn. Tiêu thần từ xa, cử trọng nhược khinh là một loại cảnh giới kiếm ý, siêu việt kiếm thế. Thuộc về một loại phạm trù khiến cho người ta càng khó lĩnh ngộ, hơn nữa so với kiếm thế, cái này không cách nào dạy bằng lời nói hay nhìn rồi bắt trước, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của bản thân, cho dù một vài cường giả chiến vương lâu năm cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh. Của cử trọng nhược khinh, phốc, không ngoài dự liệu, nam tử áo đen trực tiếp bị tiêu thần một kiếm chặt đứt ngang eo. Trong mắt đầy vẻ kinh hoàng, hắn không thể tin được, tiêu thần vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý, hắn có thực. Chỉ là chiến tông cảnh không?